Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chương trình tối nay, mời quý thính giả cùng đến với phần tiếp theo tỳ thuyết văn bài lục ngữ của tác giả Vũ Trưng Tiên Lý. thẫn phóng viên ab ở sài gòn điện về tổng xã qua thịnh đốn bảy giờ bốn phút ngày mười tháng hai đúng dịp tết cổ truyền việt nam chiếc c mười của không lực việt nam cộng hòa chuyên dùng cho nguyên thủ quốc gia trên đường từ sài gòn ra đà nẵng đón thủ tướng nguyễn khánh đã phát đổ trên không phận quảng nam đâm vào núi Phi hành đoàn bốn người đều thiệt mạng. Tin các báo Đại úy Kỹ thuật Cơ khí Không quân Tân Sơn Nhất Phan Quà chết đột ngột tại phòng làm việc. Theo các nguồn tin thông thạo, đại úy bị đầu độc. Thông báo của Chủ tịch Hội đồng Quân Nhân Công bố trên báo chí và đài phát thanh. Chủ tịch Hội đồng Quân Nhân Tra lệnh cho cụ bộ trưởng chế độ Ngô Đình Diệm là Nguyễn Đình Thuần Cựu trung tá Dương Giang Đông đang lẩn tránh Phải ra trình diện với cảnh sát trong dòng 12 tiếng đồng hồ Quá thời hạn đó, bất kỳ nhân viên công lực nào Cũng có quyền bắt sống hay bắn chết hai người nói trên Luân trao đổi chế chung Chắc chắn không phải Nguyễn Đình Thuần Thầy Trương Trăng Đông dính vào vụ nổ máy bay và cái chết của đại úy Phan quà. Thế tại sao có việc phát lệnh? Luân cười. Quá mù cho nhiều phía tung tra. Truyền Phan quà, anh phải chết vì là đầu mối cần phải bịch. Ai? Dung hỏi. Luân nhúng dai im lặng. Cùng ngày 17 tháng 2, hai sự kiện được báo chí nêu bật. Lũ đạn nổ tại trại chứa bóng Kinh đô, trại dành riêng cho người Mỹ, hơn 100 người chết và bị thương, tin các báo. Sĩ quan báo chí Bộ Quốc phòng cho biết, thiếu tá Nguyễn Chân Dung, cận vệ của tướng Trương Văn Minh, bị giam tại lữ đoàn dù từ hôm 30 tháng 10, tức là hôm Nguyễn khánh chỉnh lý, đã giùng che chài thác cổ, tin các báo. Nguyễn Giang Dung trong toán áp giải anh em Ngô Đình Diệm đã có dư luận gắn Thiếu tá Nhung tự tay bắn chết anh em Diệm. Mặc dù Thiếu tá đính chính, việc Thiếu tá Nhung bị giam phải hiểu như là sự trả thù của những người ủng hộ ông Diệm. Và bây giờ, Thiếu tá tự dẫn, xác minh thêm phe cần lau, không khoanh tay trước món nợ máu lớn. Ngày 2 tháng 11, năm một nghìn chín trăm sáu mươi bình luận của afb ý nghĩa của hành động ông nhung chết khá trọng vừa cảnh báo tướng bích minh vừa chăn mặt tướng nguyễn khánh cũng rất có thể tướng nguyễn khánh bí mật hạ thủ thiếu tá để lấy lòng dư luận đáng cần lao bất kể như thế nào ông nhung tự sát hay bị giết sân khấu chính trị sài gòn Ngày mỗi thêm yếu tố để thêm bì đát Bởi tướng Bích Minh dù trầm tĩnh đến đâu Vẫn khó mà không phản ứng ở mức nào đó Khi sĩ quan cận vệ của mình bị bắt Dẫn đến cái chết Bình luận của Reuters Người ta đặt câu hỏi Nguyễn Chánh Thi dính liếu như thế nào Đến cái chết của Thiếu tá Nhung Và Nguyễn Chánh Thi là ai Chính xác hơn thi hành lệnh của ai bình luận của AFP. Liệu người ta có thể treo cổ bằng một sợi dây cột dày không? Báo đất tổ. Bé Lý bị bắt cóc. Sự việc diễn ra khá ồn ào. Hết giờ học, Lý ra khỏi phòng. Chỉ sáu đã trực sẵn như mọi ngày, dẫn Lý qua cổng trường. Một xe taxi chờ tới. Một phụ nữ như đợi từ lâu. Giật bé Lý khỏi tay chị Sáu. Ôm bé Lý, chui vào xe đã mở cửa. Một người đàn ông đón bé Lý. Bé Lý kêu thét. Chị Sáu cũng kêu thét. Xe lao chút. Bà Sơ, hiệu trưởng trường mẫu giáo, khai với cảnh sát. Vào 3 giờ chiều, Một người đàn bà tuổi trên 40, Ăn mặc sang trọng, Đến lớp xin lãnh bé Lý ra ngoài cô giáo không cho. Người đàn bà chìa tranh thiếp hình chữ tinh tuyết, nói là họ hàng chế đại tá Luân muốn đón cháu về sớm vì chiều nay cả nhà có chỗ chạp. Cô giáo vẫn không cho. Người đàn bà vẻ mặt hiền lành đến gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhã nhặn xin lỗi không thể làm theo ý bà ta vì quy định của nhà trường chỉ có những người sau đây mới được nhận cháu chị sáu thiếu úy thạch vợ chồng đại tá luân người đàn bà cũng nhã nhặn phân trần rồi ra về thùy trung nhận được điện của bà sơ hiệu trưởng cô gần ngất xỉu sau khi báo cho tổng giám đốc biết tin này Dung hối hả lái xe đến trường cùng lúc luân có mặt Theo các nhân chứng khai với cảnh sát, bà Sơ xác nhận người đàn bà bắt cóc bé Lý chính là người xin lãnh bé Lý. Cách ăn mặc thì thay đổi, không phải chiếc áo dài trang nhã, mà chiếc áo bà ba màu sẵm. Chị Sáu cũng nhớ ra, vài ngày trước, chiếc taxi hay đậu ở góc đường, nhưng chị không lưu ý. Dung khóc rất nhiều, lưng trầm ngâm. Sao cùng, Luân an ủi dung. Chắc chắn, trước mắt không có điều gì nguy hiểm đối với con đâu. Thậm chí chẳng bao lâu nữa, ta sẽ được tin con. Saroyan đến nhà Luân. Theo Saroyan, John Tiếp đã biết tin này và đã ra lệnh hệ thống tình báo quân sự Mỹ kiểm tra các đầu mối, tìm dấu chết. Tất nhiên, Tổng gia Cảnh sát Đô Thành lập tức tiến hành công việc truy lùng. Ai để làm gì? Luân theo đuổi lập luận qua khối thuốc, giữa lúc Sarojan và Thụy Chung nức đỡ, loại trừ các nhóm, Luân nghĩ nhiều đến cánh đại diệt, đến cá nhân Nguyễn Chánh Thi và đến John Hin. Khả năng tống tiền hoàn toàn bị gạt bỏ, còn lại khả năng uy hiếp tinh thần Luân sà dành ra về, vẫn chưa có tin. Suốt đêm, hai vợ chồng Luân không ngủ, chờ điện thoại reo. Không có. Sáng, Luân đi làm. Anh đoán là bọn bắt cóc, không muốn nói chuyện với anh. Một người đàn ông, chúng sẽ đánh vào chung. Em không nên đồng ý hoặc không đồng ý khi chúng điêu giá về con chúng ta. Luân chặn vợ. Đây rõ ràng là một hành động về mục đích chính trị. Hôm nay em ở nhà, anh tin là sẽ có người gọi lúc anh vắng mặt. Cần cho theo dõi các máy điện thoại không? Dung hỏi, không cần. Tuy chúng nhắm vào anh, nhưng nếu biện pháp của ta quá cứng, rất có thể ảnh hưởng đến con. Em phải bình tĩnh. Tất nhiên, em tỏ cho ai đó biết là em hết sức lo lắng về con. Một cái gì khá đặc biệt xuất hiện đây. Đêm hôm con nó khóc, tội nghiệp con tôi. Thùy chung ngá chợt ràng rũ nước mắt. Em cố gắng làm chủ tình cảm. Thủ đoạn của chúng thật mang trợ. Thời kỳ những cái gì mang trợ nhất đã bắt đầu. Anh nghĩ rằng Son tiếp biết, Sarujan bị lừa, nhưng không sao. Có nên giảm truy lùng không? Cứ tiếp tục truy lùng. Tổng nhà không liên quan đến chuyện này. Tiếp tục truy lùng có nghĩa là thúc giục kẻ giống mặt phải ra mặt sớm. Em nói chuyện với Tổng Giám đốc và Giám đốc Đô Thành, yêu cầu thông báo cho ngành, nhận dạng người bắt cóc, chiếc xe, ảnh của bé Lý, thông báo nội bộ thôi. Thế nào bọn chúng cũng theo dõi hoạt động của cảnh sát, nhất là khu vực quận 5. Tại sao quận 5? Em không thấy nơi giữ bé Lý tốt nhất là quận 5 sao? Dùng khó kiểm soát nhất. Thực tế, Lương đã bố trí một phương án riêng. Anh cho Thạch rời khỏi nhà từ tờ mờ sáng. Quá trăng là một khách đi mô tô mà xe hỏng. Quan sát bên ngoài, Luân hôn vợ lên xe, xe ra khỏi cổng. Thầy chỗ thạch là một tài xế khác, một quân nhân chốc giạc như thạch, dẫn người bảo vệ cũ. Một sĩ quan an ninh ngồi trước lưng Xe qua chỗ thạch, một cái hất hàm của thạch cho Luân biết quả có kẻ đang chờ Luân ra khỏi nhà. Lưng còn kịp thấy thạch mở máy mô tô, lao ngược hướng xe lưng. Trong bộ tổng tham mưu, nhiều sĩ quan nghe tin con lưng bị bắt cóc, bao quanh anh chia buồn, phán đoán, chửi bới. Ngoài dự kiến của lưng, chính quyện chánh thi lôi lưng vào góc hành lang, miệng không ngớt dân tục. tụ chó đẻ, chơi gì mà nhè con nít, tôi bắt được đứa nào làm trò khốn kiếp đó. Tụi róc xương, tổ mẹ chúng nó, loạn rồi. Lưng đủ dạy cảm để hiểu rằng thi vô căng. Có thể hắn ta chân tột cốt lấy lòng lưng, xong phải loại hắn ra ngoài vụ này. Nguyễn Khánh gọi luôn vào phòng làm việc của Tổng Tư lệnh. Tôi đã nghe báo cáo về việc cháu bị bắt cốc. Thật quái đản Chính phủ hứa với đại tá sẽ làm ra lẽ. Đất nước cần luật pháp. Ngày nào tôi còn trên vị trí mà quân đội, mà quốc dân giao Thì ngày đó bọn phá quại luật pháp phải bị chặt ngoài lề Nguyễn Khánh hùng hồn như chạy rồi bỏ nhỏ Đại tá có biết tuổi nào bắt cháu không? Lưng lắc đầu Đại tá nghi bọn nào? Lưng lắc đầu tiếp Rõ ràng Nguyễn Khánh lo sợ, thoạt tiên Lưng ngờ ngỡ về nỗi lo sợ không căn cứ này Lần lần anh hiểu, Nguyễn Khánh lo sợ một thế lực nào đó dùng bé lý để khống chế Luân và Luân sẽ trở thành nhân vật đủ sức quật đổ Khánh, là hãng từng chơi vào tình trạng bị mua qua nhiều thời kỳ. Nguyễn Khánh ngán các cảm bẫy khó mà cưỡng lại. Bản thân anh ta leo lên sân khấu và đạt địa chỉ như hiện nay là theo một tính toán kích khao. Anh ta nợp mạng sống của mình bởi các bức ảnh, các chữ ký nhận tiền, các bức thư cho anh ta viết. liệu chúng nó sẽ đòi hỏi đại tá điều gì? tôi không rõ. chưa đứa nào liên lạc với đại tá. giọng khánh hồi hộp chưa. nếu khánh ngập ngừng, Lưng chỉ mỉm cười. giảng bài càng lúc càng không tuân một quy tắc nào hết. dẫu sao cá nhân anh cũng còn giá, nghĩa là còn an toàn. Một an toàn khá bấp bênh Và thay đổi như trong chóng Chúng ta luôn luôn là bạn Nguyễn Khánh bắt tay luôn thật chặt Phó Thủ tướng Nguyễn Tôn Quang Mời Luân đến văn phòng Tạm thời đặt trong chính độc lập Luân sửa soạn tư thế cho một cuộc chạm tráng Một cuộc trả giá quanh bé Lý Lãnh tụ đảng đại diệt hắn nghĩ rằng Ông ta đang nắm thóp Luân Hoàng đón Luân ngay cửa phòng và Luân dẫn trang ngay. Anh đã lầm, đại diệt không nhúng tay vào chủ bác cốc. Hoàng hỏi Luân nhiều về khả năng dẫn đến chủ bác cốc và si tư một lúc. Hoàng không đóng kịch, nét mặt ông ta cho Luân thấy, ông ta cũng lo lắng chống nguyện Khánh. Sau đó, hai người quay sang chủ đề mà Hoàng bận tâm, bình định nam diệt. Tôi nghiền ngẫm khá kỹ tình hình của nước Cộng hòa chúng ta. Tôi đọc không phải một, mà nhiều lần các sách, các bài của ông Ngô Đình nhu, các bài và tài liệu của Đại tá. Kết luận của tôi là các ông hoàn toàn đúng khi chú trọng đến một chủ thuyết làm cơ sở cho chính sách. Nhưng các ông sai, vì chủ thuyết và lẫn quá nhiều giáo điều Đạo Thiên Chúa, rất không thích hợp với hoàn cảnh Nam Việt. Hơn nữa, ông Diệm chưa gột sạch ốc vua chúa, Bộ máy mang tính gia đình và địa phương, chủ yếu dựa vào dân di cư, đồng thời cả tinh số sĩ quan cao cấp. Hệ thống tình báo kém hiệu lực. Nếu khắc phục các thiếu sót đó, thì chúng ta sẽ đứng dững hơn. Tôi muốn cùng Đại tá đánh giá lại toàn bộ chủ thuyết cần lao nhân dị dưới ánh sáng mới. Nói cách khác, bổ sung giá trị thực hành cho nó. Bình định là phẩm di cực kỳ phức tạp. Bình định nghĩa là thế nào? Nếu chỉ là các cuộc hành quân thì sẽ thất bại. áp chiến lược hay đó, song cần cải thiện điều kiện sinh hoạt trong từng ấp. Nên chăng dồn áp ra gần các trung tâm, trục lộ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên tất cả phải ổn định ở cấp cao. Nên chăng duy trì các dùng chiến thuật và dành cho sĩ quan các quyền hạn như cũ. Nên chăng tập trung về bộ tổng tham mưu ít thành lập các bộ tư lệnh hành quân khi cần thiết và nên chăng cử một bộ trưởng quốc phòng dân sự. Nguyễn Tôn Quang nói một mạch. Chắc chắn Nguyễn Ngọc Quy đã chuẩn bị kỹ cho Quàng. Quang. Quan điểm của Quang theo luân nhận xét phản ánh sự phân chân của khoa thịnh đốn. Từ năm 1960, một loạt yếu tố mới xuất hiện và tác động hạ tầng của chế độ Nam Việt. Lớp tư sản Việt Nam, không như thời Pháp, họ đã thành thế lực kinh tế và chính trị đáng kể, có kết chặt với giới quân phiệt và chế quan lại, liên minh chất tư sản người qua đã đổi quốc tịch, nắm chủ một loạt ngành kinh tế sống còn, lúa gạo, xuất nhập cảng, ngân hàng. Các chủ thuyết và Nguyễn Tôn Quàng, Mông Quàng Thiện nhằm thỏa mãn bước phát triển mới này, nhất là khi các hình thức độc quyền của diệm sụp đổ, nguyễn tôn quang và đáng đại diện của ông sửa soạn ngồi lên như chính đảng tư pháp, trập khung đảng cộng hòa mỹ, tôi chủ trương tôn giáo đứng bên ngoài chính trị, quang nói tiếp, trước kia thiền chú giáo thao túng, bây giờ tách viên phật giáo không được, tâm lý cân bằng giữa các tôn giáo trên bình diện lợi quyền sẽ sâu xé đất nước đã có tuyên úy công giáo, phật giáo. Tại sao không có tuyên úy cao đài, hòa hảo? đã có trường hợp đại học thiên chúa, trường đại học phật, rồi sẽ có trường đại học các tôn giáo khác. Trường đào tạo chất sắc, thì tuy mỗi tôn giáo, Xong trường học nói chung chỉ cho nhà nước. Chẳng lẽ chúng ta quay lại thời kỳ khi trường học chưa tách khỏi nhà thờ? Tôi cũng chủ trương các tướng tuyệt đối không làm chính trị. Bên Mỹ. Tướng tại chức không làm chính trị, muốn làm chính trị thì ra khỏi quân ngũ. Chủ tịch hội đồng các tham mưu trưởng Mỹ là một sĩ quan chuyên nghiệp, thừa hành lệnh của tổng thống và bộ trưởng quốc phòng. Lưng tỏ ra không nồng nhiệt lắm trong cuộc trao đổi. Đại tá không thích lý luận nữa. Hoàng hỏi. Lưng trả lời bằng cách cười miễn. Phải chăng ông vô chết? Đại tá mất hứng thú tranh luận vì không có đối thủ Giống hoàng pha chút khôi hài Ông Nhu là một nhân vật lớn Lưng nói gọn Đại tá, ông sẽ không thất vọng đâu Tôi rất thích lý luận triết học Tôi hiểu Song vấn đề là những cơ sở để chúng ta có thể gặp nhau Tôi đã nói, ông đã nghe Nếu tôi không lầm, ông nghe chăm chú Đó là những cơ sở Hay gì ông mang quân hàm đại tá Mà ý sao cùng của tôi không khiến ông cởi mở? Thưa Phó Thủ tướng, Bộ quân phục không cản ngại gì cả. Khi tôi gặp ông Nhu, cách đây 9 năm, với bộ quần áo thường dân, vậy là hay lắm. Chắc là hiện giờ, việc cháu bị bắt cóc đè nặng tâm lông. Ta hẹn hôm khác. Tin báo cáo. Nạn dịch tả hoành hành. Sau Tết, đã có gần 500 người chết. Sắc luận số 2 trên 64-34 Xác nhận quyền tự cho công lượng Đồng thời ghi các điều khoản trừng phạt báo chí phạm lỗi Cụ thể là tuyên truyền cho diệt cộng trung lập Nhà cháy ở hẻm Bạch đằng Gia Định Thiêu trụi 200 căn Nhà cháy ở Phú Thọ, Bình Thới Đường Trần Bình Trọng, Thiệt hại Nặng Hành quân Phương Quàng ở Định Tường Quyết Thắng ở Kiến Phong Hành quân ở Con tum Bình Định Tây Ninh Chạm súng ác liệt Đặc biệt, của hành quân chiến phong, đại tá cao văn diệt được thăng thiếu tướng. Ngày 8 tháng 3 năm 1964, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara cùng tướng Chủ tịch Hội đồng các tham mưu trưởng Mỹ Maxwell Taylor sang Sài Gòn. Ngày hôm sau, Bộ trưởng và tướng Taylor cùng tướng Nguyễn Khánh đi thị sát Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang. Trước đó, tướng Nguyễn Khánh công bố chương trình hoạt động một năm của chính phủ. Bộ Công dân vụ sáp nhập vào Bộ Thông tin. Vụ trang quá sáp nhập vào Bộ Giáo dục. Ngày 13, Bộ trưởng Mạc Nam Ma Tra chuyện trước Tại Vi cảng ông tuyên bố hoàn toàn ủng hộ đường lối của chính phủ Nguyễn Khánh và hô bằng tiếng Việt Việt Nam muôn năm. Hoặc cảnh không có đoạn kết. Bài của Helen Fanfani trên Financial Affairs, Sài Gòn, ngày 22 tháng 3. Dào thời gian này, cách đây 10 năm, trận đánh tại lòng chảo điện biên phủ bắt đầu ác liệt. Các đồng ngoại di Beatrice, Annie, Mary bị tràn ngập. Diện đại tá tư lệnh quân trú phòng Pháp, The Castro, co rúm giữa cánh đồng dưới tầm quả lực kinh khủng của Diệp Minh. Và gần 2 tháng sau, viên đại tá vừa được thăng lên thiếu tướng đã trưng mãnh chạy trắng ngay hầm chỉ huy xin đầu hàng. Chiến cuộc Đông Dương mà người Pháp sừng súc đi vào ngõ kết thúc không mấy chênh dữ với một trong tứ cường. Nước Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, một phần tứ còn lại của Đông Dương trong vòng tay của phương Tây. Kế hoạch ổn định và bành chứng theo cung cách mới được thảo tra Lấy ông Cô Đình Diệm làm vật thí nghiệm Từ đó, cơn sóng gió tuy khác về hình thức song vẫn là cơn sóng gió được giấy lên Đầu tiên chỉ là những áp suất nhiệt đới Dần dần tụ hội đủ lực gió để gọi là trận bão Vấn đề cực kỳ phức tạp Bao nhiêu yếu tố đổ về đây mà mỗi phía buộc phải toan tính chi li trước khi hành động. Nếu vào năm 1950, Mỹ có thể dương ngọn cờ Liên Hợp Quốc trong sự trừng phạt Bắc Cao Ly và Trung Cộng, thì ngày nay, đồng minh của Mỹ tỏ ra chè chặt trước các yêu cầu của Mỹ. Đặc biệt, nước Pháp, người chủ cũ ở Đông Dương, chọn lối đi khác hẳn, trở ngại không nhỏ, Nếu chúng ta không gọi là đối thủ của chúng ta Châu Á biến đổi Trung Cộng đứng vững trên một qua lục mênh mông Ấn Độ muốn làm minh chủ một thế lực Đang trỗi dậy thuộc thế giới thứ ba Nhật Bản thích làm giàu hơn Giấy giàu các sự kiện chính trị Và người ta không thể không tính đến Nga Xô Một cường quốc nguyên tử Tự thân Đông Dương cũng biến động Bắc Việt nghiễm nhiên là một quốc gia cộng sản Không hề dấu chiếm quyện dọng thống nhất lãnh thổ Nghĩa là nhụm đỏ cả Việt Nam, Lào Sau bao nhiêu gia chậm Thế lực thiên tả chẳng những còn quyên dạng Mà gần như là thế lực mạnh nhất Trên đất nước ẩn giật này Campos, với dị quốc trưởng đầy thực dụng Khó mà xếp hàng theo tiếng còi của Mỹ Hơn nữa luôn nhắc rằng phần cực nam của Nam Việt phải được trả về cho Dương quốc. Đến lượt mình, Nam Việt cũng không đứng yên. Ở đây, cuộc tranh chấp gây gắt giữa các phía. Mỹ đồng minh tại chỗ của Mỹ, đồng minh của Pháp yếu kém, song vẫn tồn tại. Đồng minh của Mỹ thì vừa chống cộng, vừa chống lẫn nhau, vừa nhìn Mỹ với đôi mắt hoài nghi tháng 11 năm ngoái, anh em ông Diệm bị thanh toán không một chút sót thương. Người Mỹ ngờ rằng sự thủ tiêu thể xác những con người khó bảo ấy sẽ giúp cho đồng minh của họ tỉnh ngộ mà ngoan ngoãn hơn. Tướng Bích Minh không phải là nhà chính trị, không đáp ứng điều Mỹ muốn, thế là cái tiền lệ hạ bệ Diệm được lập lại qua cuộc chỉnh lý. Tướng Khánh cố gắng tỏ ra rất dễ bảo với Mỹ. song ông ta không đủ mạnh, không đủ uy tín. Người Mỹ nóng trụt thanh toán, càng nhanh càng tốt Việt Cộng. Tướng Tây Lo, tác giả kế hoạch bình định Nam Việt trong 18 tháng, trở lại chiến trường khi mà thời gian hứa hẹn đã hơn gấp đôi, rất bực tức. Tướng Haskin, người long trọng thề thốt rằng. Noel 1963 binh lính Mỹ sẽ đoàn tụ với gia đình Này đang đòi thêm quân diễn chinh Đại tá Cabot Cabotlot Dĩ phù thủy phất tay áo xóa ông Diệm Phải phất tay áo lần nữa lật ông Minh Chắc đây không phải là động tác cuối cùng của ông Qua cảnh trên sân khấu chính trị Sài Gòn Đánh lừa khán giả Không ít người tin rằng Lật ông Diệm là cao trào của giở diễn Thế nhưng giở diễn nối tiếp với giai trò của tướng Khánh Và đừng ai mong sớm được xem đoạn kết Bởi có khi đoạn kết sẽ đưa lên sân khấu toàn diễn viên Mỹ Những cao bồi Texas bắn hai súng lục cùng một lúc Lịch sử thường hay tình cờ Mười năm trước, lòng chảo điện biên phủ Nuốt chửng uy danh nước Pháp Mười năm sau, một lòng chảo khổng lồ hơn. Lòng chảo Nam diệt không đáy, đang quyến rũ những kẻ tự nguyện lao xuống. Thật đáng buồn, chính nước Mỹ mon men đến cái lòng chảo đáng sợ ấy. Alo, tôi muốn nói chuyện với bà Hoàng Thủy Thùy Dung. Tôi đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây? Bà không cần biết. Tôi báo cho bà hay con trai của bà. Con tôi ra sao rồi? Bà nhớ con lắm phải không? Con bà gọi bà luôn. Con tôi ra sao rồi? Suốt đêm, nó gọi bà. Trời ơi, con trai của tôi. Không ai dỗ nó được. Bà đừng khóc. Cháu bình yên. Các ông muốn gì? Bà thông bà thông minh thật. Bà gọi các ông, tức là bà biết không phải một người hành động, mà một tổ chức. Các ông muốn gì? Muốn điều tốt cho cả ông lẫn bà tôi không hiểu tạm thời chúng tôi chưa nói đến ông ông là một nhà chính trị một quân nhân cuồng tín chúng tôi thương lượng với bà các ông muốn gì các ông nói rõ đi không thể nói qua điện thoại bà sẽ nhận được một phong bì theo đường bưu điện trong đó bà đọc các điều kiện của chúng tôi bao giờ thì con tôi được về nhà tùy cách bà đáp ứng các điều kiện của chúng tôi phong bì trên tay Chung Cô và luôn cùng đọc một tờ giấy đánh máy với hàng chữ gạch dưới. Trả lời bằng chiếc tay và gửi theo đường bưu điện. Chớ văn theo địa chỉ này, nó là địa chỉ giả. Hãy có triệu chứng văn theo địa chỉ, thì bà đến một đống rác nào đó, nhận xác con. Bởi bà tỏ ra không thành tâm. Nội dung điều kiện rất gọn. Bà phải cung cấp cho chúng tôi theo cách mà chúng tôi sẽ báo cho bà. Từng lúc tất cả báo cáo của ông và của bà gửi cho PC, kể cả báo cáo bằng điện và các thông báo. Chỉ thị mà ông và bà nhận được từ nơi ấy hoặc từ nơi khác, chúng tôi sẽ thù lao xứng đáng cho bà. Như vậy, bà đã hiểu chúng tôi không phải mù mờ về ông bà. Bà ghi dưới tờ giấy này dòng chữ, tôi đồng ý điều kiện của các ông và ký tên với ngày tháng. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, khi bà bỏ phong bì vào thùng thư, con của bà sẽ có mặt ở một nơi để bà đến đón. Ngược lại, nghĩa là bà từ chối, bà dễ dàng đón ra hậu quả. Sáng nay, cẩn dậy, kìm lái xe của chồng bà đuổi theo chúng tôi. Lẽ ra tôi khử anh ta, xong nghĩ rằng chúng ta đang thương lượng ôn quà, nên đã để anh ta sống sót. Chúng tôi nhắc bà, trung tướng son tiếp và phu nhân. Không giúp ích gì cho bà Thạch báo Anh đuổi theo chiếc ô tô Nhưng bị hai chiếc mô tô lãng kìm Và khi đến bùng bên chợ Bến Thành Thì mất dấu Ô tô hiệu Austin Màu sô-cô-la Hai mô tô no tông Phần khối lớn Người lái đội mũ bảo hiểm Khó nhìn rõ mặt Sơn Hill và Lee Cai trao đổi Ta hẹn vợ Luân đến địa điểm nào đó Rồi đánh thuốc mê Lika cai nêu ý kiến. Sơn hình lắc đầu. Ông muốn dùng kiểu hạ cấp phải không? Lika không trả lời. Ông sẽ chụp ảnh bà ta lỏ lộ đang ngủ với một người đàn ông. Rất tiếc tôi chọn ông. Chọn cái đầu quá kém. Ông hẹn và chắc chắn bọn ông bị bắt trước khi thực hiện trò lưu manh. Mà dù ông thực hiện trót lọt, ông sẽ chẳng được cái gì cả. Ngoài việc phải ra trường bắn, tôi thích song phẳng. Ông theo kế hoạch của tôi Đây, Phong Bì Ông bỏ ở Bưu Điện Trung ương Sẽ có thư trả lời Tôi tin chắc như vậy Thư trả lời, theo địa chỉ nào Đừng lo, địa chỉ ngay nhà Bưu Điện Trung Tướng